Trường 1728, O hai mắt lâm thủy giao sáng người, lệ tổng, chào anh chào anh, tôi là mẹ của con gái anh, cái này tính là chúng ta quen biết rồi nhỉ, lệ quân mặc hoàn toàn không muốn để ý người phụ nữ này, ông nhàn nhạt nhìn thoáng qua tài xế, lái xe, vâng, tiên sinh. Tài xế muốn đạp chân ga, lâm thủy giao quả thực trợn tròn mắt, bà biết lệ quân mặc mặc dù là tên hẹp hỏi, thế nhưng cũng có chút ga lăng, xe của ông lớn như vậy sang như vậy, tiện đường cho bà đi ké một đoạn đường hoàn toàn không có vấn đề. này lệ quân mặc lâm thủy giao hai tay moi cửa số xe lộ ra biểu cảm giả vờ đáng thương hôm nay là hôn lễ của quán quán anh nhất định phải làm tận tiệt như vậy sao nói rồi lâm thủy giao hít hít mũi đôi mắt trong veo như nước chợt đỏ lên anh nói tôi dễ dàng sao nuôi quán quán lớn như vậy anh làm bố cống hiến được cái gì chỉ cống hiến được một con tinh trùng thôi sao lệ quân mặc nhìn cặp mắt lấp lánh ánh nước kia của lâm thủy giao dường như sắp khóc rồi ông ngắn ra Không phải chứ, sân bay Vôn là nơi người đông, lâm thủy giao lại ẩm, ánh mắt của mọi người xoát nhìn lại, tôi mang thai suốt 10 tháng dòng, một mình nuôi quán quán lớn, vừa làm mẹ lại vừa làm bố, thực sự quá khổ, tôi biết tôi đã hoa tàn ít bướm rồi, anh sớm đã bị các cô gái trẻ đẹp nhi bên ngoài cho mê váng đầu, nhưng hôn lễ của con gái, tôi muốn ngồi xuống xe của anh cũng không được, anh thật sự rất tiệt tình, đêm vui vẻ năm đó anh còn ôm tôi khen tôi tốt. Hiện tại anh liền, liền mặc quần vô tình sao, hu hu hu hiu. Lâm Thủy giao thương tâm thút thít, phụt bên tai vang lên tiếng cười, lệ quân mặc ngắn đầu nhìn lên, tài xế trước mặt đã không nhịn được bật cười, lệ quân mặc kiền nhíu mày, tài xế nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh. Tiên sinh ngài xem, tôi không có cười, tôi tuyệt đối không có cười, lúc này người bên ngoài vây quanh càng ngày càng nhiều, ai nấy đều chỉ trỏ về phía lệ quân mặc nhìn kiều tên cha nam. Lệ quân mặc nhân sinh hơn 40 năm trước đây của lệ quân mặc thật không có ngờ tới có một ngày cây mũ cha nam, này lại đột nhiên đội lên trên đầu ông, thực sự là một trải nghiệm kỳ diệu lại chết tiệt, trên chán nổi ba vạch đen, ông cảm giác đời ông không sớm thì muộn cũng có một ngày sẽ bị phá hủy trên người phụ nữ lâm thủy dao này, được rồi, đừng khóc nữa. Lệ quân mặc thấp giọng nói, lâm thủy Giao thút tha thút thít, còn thật sự chảy nước mắt. Treo trên gò má, bà mềm yếu vô lực nhìn ông, anh, anh còn nạt tôi, Hu hu. Được rồi, lệ quân mặc thừa nhận bà thắng rồi, nín đi, lên xe, yes sir, lâm thủy giao nhanh chóng giơ tay lên lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó mừng rỡ như điên phi lên xe, chiếc limo sang trọng phóng nhanh trên đường, tài xế phía trước len lén ngắng đầu xuyên qua kính chiếu hậu muốn nhìn thử vị nữ tử anh dũng lâm thủy giao này.